Cho các bạn, ở phần đọc sách này, khoisáchnói.com.vn sẽ gửi đến các bạn từ phần 30 đến phần 35 của quyển sách Nhà Giả Kim. Mời các bạn chú ý theo dõi. 30. Một ngày nọ, cậu đưa trả lại sách cho anh ta. Sao, cậu học hỏi được nhiều chứ? Anh ta háo hức vì cần có người trò chuyện để quên đi nỗi lo sợ sách xảy ra đánh nhau. Tôi học được rằng thế giới có tâm linh. Và ai hiểu được tâm linh ấy sẽ hiểu được ngôn ngữ của sự vật. Tôi cũng được biết rằng nhiều nhà luyện kim đen đã sống theo con đường mình vạch ra, và nhờ thế đã phát hiện ra tâm linh vũ trụ, đá tạo vàng và thuốc trường sinh. Nhưng điều cốc yếu tôi đã học được là những chuyện đó đơn giản đến nỗi ghi vừa trên một viếng ngọc lục báo. Anh chàng kia thất vọng quá, bao nhiêu năm nghiên cứu của mình, những ký hiệu thần diệu, những từ bí hiểm, những dụng cụ thí nghiệm chẳng gây được ấn tượng gì nơi gã này cả tâm hồn gã quá chất phát nên không thể hiểu chuyện này được anh ta ngẫm nghĩ rồi anh ta đón lấy sách nhét vào túi cho lạc đà thầu thôi cậu hãy quay về với đoàn lửa hành của cậu đi vậy tôi cũng chẳng học được gì từ nó cả cậu tận hưởng sự yên ắn của sa mạc quan sát bụi cát tung lên dưới bước chân lũ vật người nào có cách học hỏi của người nấy cậu tự nhủ cách của anh ta không phải là cách của mình, còn cách của mình không giống cách anh ta, tổng cả hai đều đang đi tìm con đường sống của mình, nên mình coi trọng anh ta. 31. Trong thời gian này, đoạn đi cả ngày lẫn đêm, những người Bedouin ăn mặc kín từ đầu tới chân, thường xuyên xuất hiện đưa tin tức mới, và người phu lạc đà quen cậu cho biết, các bộ lạc đã bắt đầu đánh nhau rồi, may mắn lắm đoạn mới có thể an toàn đến được ốc đảo, lũ vật kiệt sức, Còn người càng lặng lẽ hơn, đêm khuy thanh vắng là đáng sợ nhất, vì chỉ một tiếng kêu của lạc đà, trước đây vốn là chuyện bình thường, cũng khiến tất cả hãng sợ, bởi đó có thể là dấu hiệu tạp kích. Người phu nọ có vẻ như chẳng bận tâm gì lắm trước sự đe dạ của chiến tranh, tôi vẫn sống như từ trước tới giờ. Ông ta nói với cậu trong lúc thưởng thức một đĩa cha là, vào một đêm không đốt lửa và không trăng, nghĩa là khi ăn, tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy, tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu có phải đánh nhau, thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai, tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được, thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao, và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hỏi lớn, một buổi lễ lớn, vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc ta hiện đang sống. Hai đêm sau, khi họ dọn chỗ ngủ, thì cậu nhìn lên ngôi sao đã dẫn đường họ, cậu ngạc nhiên thấy chân trời có vẻ thấp hơn trước, vì trên bầu trời có tới hàng trăm vì sao. Phía đó là ốc đảo đấy, người phu nói. Thế sao mình không đi ngay lại đó? Vì mình cần phải ngủ. 32. Cậu mở mắt khi vần đông ló dạng ở chân trời. Đêm trước nơi đó còn lấp lánh ánh sao Giờ đây là một hàng cây trà là dài ngút mắt Chúng ta tới nơi rồi Chà người anh nói Và thấy nhẹ cả người Anh ta cũng mới vừa thức nhất Cậu không nói gì Cậu đã học được sự nín lặng của sa mạc Và hài lòng với việc ngắm hàng trà là Nơi chân trời kia Cậu còn phải đi xa nữa Mới tới được kim tự tháp Và một ngày nào đó Buổi sáng hôm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm Nhưng lúc này đây, nó là khoảnh khắc của hiện tại, là ngày hội mà người Phú Lạc Đà đã nói. Cậu thưởng thức nó, nhớ lại những bài học của quá khứ, và những ước mơ cho tương lai. Một ngày kia, cả nghìn cây trà là này sẽ chỉ là kỷ niệm. Nhưng giờ đây, với cậu, chúng là bóng mát, là nước, là nơi tránh chiến tranh. Hôm qua, tiếng kêu của con Lạc Đà có thể gây nguy hiểm, thì giờ đây... Trừng cha la có thể báo hiệu sự kỳ diệu Thế giới nói bằng nhiều thứ ngôn ngữ Cậu nghĩ 33 Đoàn lưỡng hành tới cũng hối hả như thời gian trôi Nhà luyện Kim đang thầm nghĩ Khi nhìn cả trăm người và thú vật đến được ốc đảo Dân chúng lớn tiếng hò rêu Chạy về phía đà người mới tới Bụi bay mù trời Lũ trẻ rêu hò Nhảy như trôi trôi khi thấy đàn người lạ nhà luyện Kim Đang thấy tù trưởng ốc đảo lại chào trưởng đoàn lưỡng hành và hai người trò chuyện hồi lâu nhưng nhà luyện Kim đang không quan tâm mấy đến những điều ấy ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn sinh đi qua biển cát này các biển cát thường xuyên thay hình đổi dạng vì gió thổi nhưng vẫn mãi mãi là biển cát mà ông đã biết từ thở nhỏ tuy vậy tự đáy lòng mình Ông không thể không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lửa khách. Sau bao ngày chỉ có cáp vàng với trời xanh, nay được thấy trà là xanh tươi hiện ra trước mắt. Có thể Thượng Đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây trà là. Ông nghĩ, rồi ông quyết định tập trung vào những chuyện cụ thể hơn. Ông biết trong đoàn này có một người mà ông cần truyền lại một phần bí mật của ông. Đã có đềm báo trước cho ông. Ông chưa biết người ấy. Nhưng đôi mắt già dặn của ông sẽ nhận ra ngay một khi ông nhìn thấy tận mặt. Ông mong rằng người này cũng sẽ ham học hỏi như người học trò trước của ông. Ta không biết tại sao cứ phải mật truyền những điều này. Ông ngẫm nghĩ, khi mà chúng chẳng bí mật gì lắm, vì chính thượng đế đã phơi bày mọi bí mật của người một cách hào phóng cho mọi tàu vật. Ông chỉ có một lý giải duy nhất, những điều này cần phải truyền miệng vì chúng hình thành từ cuộc sống trong sạch tích cực và lối sống như thế khó diễn đạt qua hình ảnh hoặc chữ viết. Con người vốn quá dễ bị lôi cuốn bằng hình ảnh và sách vở mà sao nhãn ngôn ngữ của thế giới. 34 Đàn người mới tới được đưa ngay đến ra mắt tù trưởng của Elfayam. Cậu chăn cụ không dám tin ở mắt mình, ốc đảo không phải là một cái giếng với giam ba cây chà lạ bao quanh, như cậu đã đọc trước kia trong một quyển sách sử mà lớn hơn nhiều so với không ít làng ở Tây Ban Nha. Ốc đảo có 300 giếng nước và rất nhiều lèo đủ màu sặc sở xen giữa 5 vạn cây trà là, cứ như trong truyện nghìn lẽ một đêm. và người anh nhận xét, anh ta nôn nóng muốn đi tìm nhà luyện kim đen ngay. Chẳng mấy chốc, họ bị một đám trẻ vây quanh, chúng tò mò nhìn đời người lạ và lỗ vật. Còn cánh đàn ông hỏi họ có thấy đánh nhau gì chưa? Trong khi các bà các cô tranh nhau mua vải vóc và đa quý do khách thương thậu đến, sự yên ắn của sa mạc giờ đã như thể xa vời lắm, và những người lữ hành nói không ngừng. Họ cười, họ họ hét khét nào mới được từ thế giới bên kia trở về với thế giới loài người. Họ sung sướng và hết hẳn lo ao. Ở sa mạc thì họ phải hết sức cảnh giác, chứ bây giờ người phu lạc đà giải thích cho cậu biết, ốc đảo luôn luôn được coi là vùng đất trung lập. Vì đa số dân ốc đảo là phụ nữ và trẻ em, hai bên chiến tuyến đều có ốc đảo, nên các bộ lạc chỉ đánh nhau ngoài sa mạc, dùng ốc đảo làm nơi tạm lánh. Trưởng đoàn khá vất vả mới tụ tập mọi người trong đoàn lại được để phổ biến chỉ dẫn. Đoàn sẽ ở lại ốc đảo cho đến khi cuộc xung đột giữa các bộ lạc chấm dứt. Là khách, họ phải ở chung lều với người ốc đảo và sẽ được nhường chỗ tốt nhất. Lòng hiếu khách đòi hỏi phải như thế, rồi ông yêu cầu mọi người. Kể cả đội ghét của ông, trao vũ khí cho những người được tù trưởng chỉ định. Đây là luật lệ khi có xung đột. Ông giải thích, ốc đảo không được chứa chấp đội quân nào dù chỉ một chiến sĩ lẻ loi. Cậu ngạc nhiên khi chàng người anh móc túi lấy ra một khẩu súng lục mà cành, trao cho những người đi gom vũ khí. Anh cần súng lục để làm gì? Cậu hỏi, có thế tôi mới dám đi chung với người lạ. Anh ta đáp và thấy sung sướng vì đã tới được đích mình tìm kiếm. Còn cậu lại nghĩ về kho tàn, giấc mơ của cậu càng sắp thành sự thật bao nhiêu, thì mọi sự lại rối rắm bấy nhiêu. Hình như cái nguyên lý mà ông vui già gọi là thánh nhân đại kẻ khù khờ không còn giá trị nữa. Trên đường đến với giấc mơ, lòng can đảm và sự kiên trì của cậu đã thường xuyên bị thử thách. Thành ra cậu không thể khinh xúc hay xúc ruột được. Nếu cứ xong bữa tới trước, thì cậu sẽ không nhìn thấy được dấu hiệu chúa báo dọc đường. đêm chúa báo dọc đường, cậu nghĩ rồi xương xốt trước ý nghĩ của mình. Cho tới nay, cậu vẫn cho điềm là cái gì đó rất tự nhiên, giống như ăn, ngủ, theo đuổi chút tình yêu hay tìm không ăn việc làm. Cậu chưa hề nghĩ rằng đó có thể lại là thứ ngôn ngữ chúa dùng để bảo cậu phải làm gì. Đừng nông nóng, cậu lại tự nhắc nhở, hãy làm như người phu kia nói. Lúc cần ăn thì ăn, lúc phải đi thì đi. Ngày đầu tiên, ai cũng ngủ nhiều vì quá mệt. Kể cả chàng người Anh, cậu ngủ trong một lều khác với năm chàng trai trả tuổi cậu. Họ là những thanh niên sa mạc nên thích nghe chuyện các thành phố lớn. Cậu kể về đời chăn cừu của mình và vừa định thuật lại kinh nghiệm sống trong cửa hàng pha lê, thì chàng người Anh bước vào lều. Tôi tìm cậu khắp nơi. Anh ta nói rồi kéo cậu ra ngoài. Cậu phải giúp tôi tìm cho ra nhà luyện Kim Đan ở đâu? Mới đầu, hai người muốn tự đi tìm lấy. Một nhà luyện Kim đang nhất định phải sống khác với những người dân ốc đảo. Và trong lều của ông, lò luyện hẳn không lúc nào tắt. Họ chạy quanh tìm, để rồi thấy rằng ốc đảo lớn hơn họ tưởng nhiều, có đến hàng trăm lều. Thế là mình mất gần nguyên ngày rồi. Và người anh than thở, rồi cùng với cậu ngồi nghỉ cạnh một cái giếng. Có lẽ mình nên hỏi thì hơn. Cậu nói, anh kia còn ngần ngừ vì không muốn tiết lộ chuyện có nhà luyện kim đen ở ngay ốc đảo này với người khác. Cuối cùng, anh ta cũng đồng ý và nhờ cậu hỏi hộ vì cậu sỏi tiếng Ả Rập hơn. Cậu bèn lại gần một người đàn bà đang đi lại giếng để lấy nước vào cái túi da dê. Chào bà, tôi muốn được biết nhà luyện kim đen trong ốc đảo này ở đâu? Cậu lửa lời hỏi. Bà nọ đáp chưa từng nghe ai nói có nhà luyện kim đen. Rồi bà hấp tắt bỏ đi. Xong trước đó bà còn lưu ý cậu không bao giờ được trò chuyện với những người đàn bà mặc trang phục màu đen. Vì họ là những người đã có chồng, cậu phải tôn trọng phong tục tập quán ốc đảo. Chà người anh rất thất vọng, chả lẽ chuyến đi xa này của anh công cốc hay sao? Cậu cũng buồn, nói cho cùng thì người bạn đồng hành của cậu cũng đang đi tìm con đường mà số phận định cho mình. Và như thế thì, như nhà vui già từng nói, Đương nhiên cả vũ trụ sẽ góp sức để người đi tìm con đường ấy đạt được điều mình muốn. Nhà vua thì không thể nào nhầm được. Tôi chưa từng nghe nói về một nhà luyện kim đang bao giờ. Cậu nói, nếu có thì tôi sẵn lòng giúp anh ngay. Mắt anh chàng kia chợt sáng lên. À, phải rồi, chắc là ở đây không ai biết nhà luyện kim đang nghĩa là gì. Cậu hãy hỏi thăm về một ông chữa được mọi thứ bệnh. Có thêm nhiều người đàn bà trầm áo màu đen ra giếng lấy nước. Nhưng cậu không hỏi họ, dù chàng người anh ra sức hối thúc, mãi sau mới có một người đàn ông đi tới. Ông có biết người nào chữa làm bệnh cho dân làng này không? À là chủ làm mọi thứ bệnh tật. Ông nọ đáp, rõ ràng giật mình hoảng sợ trước hai người lạ. Há ra mấy người đi tìm thầy phù thủy. Rồi sau khi đã niệm đôi ba câu kinh Cô ông ta vội vã bỏ đi. Một người đàn ông khác tới giếng, ông này lớn tuổi hơn. Chị xếp một cái chậu nhỏ Cậu cũng hỏi y như trước Mấy người muốn gặp ông ta để làm gì? Người Ấn Rập này hỏi lại Vì anh bạn tôi đã đi nhiều tháng rồng để được gặp ông ấy Nếu ông ta sống trong ốc đảo này Thì nhất định phải là người rất quyền thế Người nọ nói sau vài phút ngẫm nghĩ Ngay cả các tộc trưởng khi cần cũng không chịu được ông ta đến Ông ta chỉ đến nếu tự ý muốn thôi Mấy người hãy chờ cho cuộc xung đột chấm dứt Rồi cùng với đoàn lữ hành rời khỏi nơi này Đừng can thiệp vào cuộc sống ở ốc đảo Nói rồi ông ta bỏ đi Nhưng chàng người anh lại mừng rỡ Thế là họ đã có chút manh mối rồi Cuối cùng một cô gái không mặc màu đen ra giếng Vác trên vai một bình bằng đất nung Cô cũng đeo khăn choàng nhưng để hở mặt Cậu lại gần cô để hỏi thăm về nhà luyện kim Đan Thời gian như chợt ngừng trôi Và tâm linh vũ trụ quyền uy vô hạn như hiện ra trước mắt cậu. Khi nhìn vào đôi mắt đen của cô, nhìn đôi môi chưa biết nên cười hay nên nín lặng kia. Cậu hiểu, như mọi người trên trái đất đều có thể hiểu bằng trái tim mình, cái phần quan trọng và thông tuệ nhất của thứ ngôn ngữ vũ trụ này, cái phần đó gọi là tình yêu, là thứ lực hiện hữu trước cả loài người, thậm chí trước cả sa mạc này và nó sẽ mãi mãi tái hiện với cùng một mãnh lực ở bất cứ nơi nào có hai đôi mắt gặp nhau, như hai cặp mắt họ đang nhìn nhau trước giếng. Đôi môi kia đã chọn nụ cười, và đó chính là dấu hiệu, là cái điểm cậu đã chờ đợi từ lâu, đã tìm ở nơi lũ cù, trong sách vở, tìm trong pha lê, và trong sự yên ắn của sa mạc mà không tự biết. Trong nụ cười kia, vũ trụ đã hiện hiện ra một cách trong sáng nhất, không cần một diễn dịch nào. Như nó không ngừng tiếp tục xoay vần Cậu chợt hiểu ngay rằng Cô gái đứng kia sẽ là người bạn đời của mình Và chính cô cũng biết như thế Mà không cần phải nói ra Đó là điều cậu chắc chắn hơn mọi thứ trên thế gian này Dù rằng bố mẹ và ông bà cậu vẫn bảo Trước hết phải tỏ tình Mới đến thưa hôn Rồi tìm hiểu cặn kẻ Và dành dụng đủ tiền để cưới Nghĩ như thế thì chẳng bao giờ hiểu được ngôn ngữ vũ trụ Vì một khi đã ngập lặng trong đó thì ai cũng hiểu ra rằng trên thế giới luôn luôn có một người chờ đợi mình dù giữa sa mạc hay trong thành phố lớn và khi hai người gặp nhau và mắt họ nhìn nhau thì cả quá khứ lẫn tương lai đều không còn quan trọng nữa chỉ còn có khoảnh khắc ấy và niềm tin tuyệt đối rằng mọi sự dưới bầu trời này đều do một bàn tay ghi sẵn chính bàn tay này làm nảy mầm tình yêu Và chọn sẵn một kẻ tâm đầu ý hợp cho mỗi người chăm lo làm lụng, nghỉ ngơi và tìm kiếm kho tàn dưới gầm trời này. Nếu không như thế, thì mơ ước của con người thật là vô nghĩa. Mắt tấp, cậu thầm nghĩ. Chàng người anh đứng lên, lắc tay cậu. Này, cậu hỏi đi chứ. Cậu lấy gần cô gái, cô lại cười, cậu cũng cười. Cô tên gì? Cậu hỏi. Em tên là Fatima. Cô đáp và ngưỡng ngùng nhìn xuống đất. Ở đất nước tôi cũng có một số các bà các cô mang tên như cô vậy. Đó là tên con gái Đức Tiên Tri. Fatima đáp. Các chiến binh của đất nước em đã mang cái tên này đến nước Anh đấy. Chú thích. Tây Ban Nha từng bị người Marendo hậu suốt 7 thế kỷ. Hết chú thích. Người con gái nhỏ nhắn nói về các chiến binh với vẻ tự hào. Anh chàng người Anh đứng cạnh cậu đâm ra sốt ruột. Cậu bàn hỏi cô về con người chữa làm mọi thứ bệnh tật. Đó là một người thấu hiểu mọi bí mật của thế giới. Ông ta trò chuyện với các quỷ thần của sa mạc. Cô cho biết, cô gái chỉ về hướng Nam, nơi trú ngụ của nhân vật lạ lùng kia. Cô lấy nước đầy bình rồi quay đi, chè người anh bỏ đi tìm nhà luyện kim đen ngay tức thì. Còn cậu vẫn ngồi lại hồi lâu bên giếng và nhận ra rằng trước đây ít lâu. Chín luồng gió Lavente đã đem mùi thơm của cô gái này đến với mình và cậu đã yêu dù không hề biết về cô và nhờ tình yêu ấy, cậu sẽ có đủ năng lực tìm ra mọi kho tàng của thế giới này. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho-sap-ngáo.com.vn Xin chúc quý khách đạt thấy được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho-sap-ngáo.com.vn Cư sĩ Phúc Thiên Phúc, vốn là người hăng học hỏi và đam mê sách. Nói nên bản thân ông muốn chắc lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế.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 Hôm sau cậu lại ra giếng chờ cô gái Cậu ngại nhiên khi gặp vài người anh ở đấy Lần đầu tiên anh ta ngắm nhìn sa mạc Tôi đã chờ ông ta suốt từ xe trưa cho đến chiều tối Anh kể Mãi khi sao mọc ông ta mới xuất hiện Tôi trình bày về điều mình đang tìm kiếm Nghe xong Ông hỏi tôi đã từng biến chị thành vàng chưa Tôi thưa đó chính là điều tôi muốn được học ở ông Ông bảo tôi cứ thử đi Tất cả những gì ông khuyên tôi là anh hãy cứ thử đi. Cậu im lặng, thế là chà người anh đã đi xa vạn dặm, để rốt cuộc được khuyên điều chính anh ta đã biết. Nhưng rồi cậu chật nhớ chính mình cũng từng như thế, khi trả cho ông vui già sáu con cừu. Thế thì anh nên thử đi. Cậu nói, tôi cũng đang định thử ngay đây. Anh ta đi được một lúc thì Fatima đến lấy nước. Anh có điều quan trọng cần nói với em, anh muốn được lấy em làm vợ. Anh yêu em. Nước trong bình của cô gái sống sánh. Ngày ngày anh sẽ ra đây chờ em. cổ xung đột thật là tai hại vì anh đã vượt sa mạc để đi tìm một kho tàng ở Kim tự tháp. Nhưng bây giờ lại há may vì nhờ nó mà anh được ở gần em. Một ngày kia cuộc xung đột sẽ chấm dứt. Cô gái nói, cậu nhìn về phía rừng trà là cậu từng đi chăn cụ, ở đây không thiếu chi cụ và với cậu thì Fatima quan trọng hơn kho tàng Các chiến binh đi tìm kiếm kho tàng đem về đây. Cô gái nói, như thầy đáng được ý cậu. Và phụ nữ sa mạc chúng em tự hào về các chiến binh của mình. Cô lấy nước đầy bình rồi ra về. Giờ đây ngày ngày cậu ra giếng đợi Fatima. Cậu kể cô nghe về quãng đời chăn cụ của mình, về ông vui già và về những ngày làm việc trong cửa hàng pha lê. Hai người ngày một thân thiết nhau hơn. Mỗi ngày ngoài 15 phút được ở bên cô. Cậu cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Sau gần một tháng ở ốc đảo, trưởng đoàn học cả đoàn lại. Chúng ta không biết khi nào mới hết đánh nhau và lại đi tiếp được. Có thể còn đánh nhau lâu. Cả năm chưa biết chừng vì cả hai bên đều không thiếu chiến binh khỏe mạnh và dũng cảm, tinh thần chiến đấu cao. Đây không phải là cuộc đấu tranh giữa tốt và xấu mà chỉ nhằm tranh giành quyền lực. Như thế khi đã nổ ra đánh nhau thì thường kéo dài rất lâu vì Allah không thiên về một bên nào nhất định. Sau đó họ giải tán, xế trưa hôm ấy gặp lại Fatima, cậu kể cô nghe về buổi họp của đoàn. Hôm chúng mình gặp nhau lần thứ hai, Fatima nói, anh đã thảo lộ tình yêu của anh, rồi anh đã cho em biết nhiều điều rất hay ho, chẳng hạn như ngôn ngữ và tâm linh vũ trụ, qua đó em dần dà trở thành một phần của anh. Cậu lắng nghe và thấy giọng nói của cô dạy thương hơn tiếng gió rì rào qua rừng trà là. Em đã chờ anh ở cái giếng này nhiều năm dài. Em không còn nhớ quá khứ của mình. Quên luôn cả truyền thống và những gì đàn ông chờ đợi trong cách cư xử của phụ nữ vùng sa mạc chúng em. Từ thời nhỏ, em đã mơ sa mạc sẽ đem đến cho em món quà quý nhất đời mình. Món quà đó là anh. Cậu muốn nắm tay cô, nhưng cô bận giữ quái bình. Anh đã kể về giấc mộng của anh, về nhà vua già và về kho báu. Em cũng đã kể về điểm, về dấu hiệu. Thành ra em không còn thấy lo gì nữa. Vì chính những điểm ấy, những dấu hiệu ấy đã đưa anh đến đây. Còn em là một phần giấc mộng của anh, một phần của vận mệnh anh, theo cách anh gọi. Vì thế mà em muốn anh tiếp tục đi tìm kho báu của mình. Nếu anh phải đợi đến khi hết đến nhau thì cũng tốt. Nhưng nếu không thể đợi được, thì anh cứ đi, để làm tròn sứ mệnh tiền định của mình. cái đời cát đợi thay theo gió, nhưng sa mạc không thay đổi bao giờ. Tình yêu của hai chúng ta cũng sẽ như thế. Mắc tấp, cô nói thêm, nếu em là một phần của vận mệnh anh, thì sẽ có một ngày anh trở về thôi. Sau lần gặp gỡ này, cậu buồn bã ra về. Lòng nhớ đến nhiều người đã từng quen biết, những người chăn cụ đã có gia đình thường khó thiết phục được cấp bà vợ. Lý do tại sao họ phải nay đây mai đó, tình yêu đòi hỏi người ta phải ở gần người mình yêu. Hôm sau cậu nói với Fatima về điều này. Sa mạc đem đàn ông của chúng em đi, nhưng không phải lúc nào cũng đưa họ trở về. Cô nói, chúng em đành chấp nhận, nhưng họ vẫn tiếp tục sống trong những án mây không đem lại mưa, trong những con vật nấu mình giữa các tảng đá và trong làng nước tuôn đầy từ các giếng. Họ trở thành bộ phận của toàn thể họ nhập vào tâm linh vũ trụ. Cũng có một số trở về được. Điều này đem lại niềm vui và thêm hy vọng cho những người đàn bà đang mong mỏi rằng một ngày kia chồng con họ cũng sẽ trở về. Trước đây em ganh tị với những người đàn bà này, nhưng giờ đây em cũng có một người để mà chờ đợi. Em là một cô gái sa mạc và rất tự hào về điều này. Chồng em cần phải đi lại tự do như làn gió làm biến dạng các đời cát Và em cũng mong được thấy chồng em nhập vào trong những án mây, trong những con thú và trong làng nước giếng. Cậu đi tìm chàng người anh vì cậu muốn kể cho anh ta về Fatima. Cậu ngại nhiên thấy anh ta đã dựng một cái lò nhỏ cạnh lèo, cái lò luyện trong thật quá dị, phía trên đặt một chiếc bình trong suốt. Trong lúc đốt lò bằng cạnh khô, mà anh ta nhìn ra sa mạc, đôi mắt như long lanh hơn những ngày chỉ chuối mũi vào sách. Đây là bước đầu. Anh ta cắt nghĩa, tôi phải tách lưu hình ra, để thành công tôi không được phép sợ sẽ thất bại nữa. Chính nỗi sợ này đã cản trở tôi thử đạt đến đại công trình. Bây giờ tôi mới bắt đầu với một công đoạn mà lẽ ra tôi đã có thể làm từ 10 năm trước rồi. Tổng ít ra tôi cũng mừng vì đã không đợi thêm 20 năm nữa. Anh ta cời lửa rồi lại nhìn ra sa mạc. Cậu ngờ một lúc với anh ta, cho đến khi sa mạc rực đỏ vì ráng chiều Rồi cậu tha thiết muốn đi vào sa mạc xem thử sự tĩnh lặng có trả lời những câu hỏi của cậu được không? Cậu đi không mục đích nhất định, xong mắt luôn trong chừng rừng trà là để khỏi lạc. Cậu lắng nghe tiếng gió và cảm nhận sỏi đá dưới chân mình. Thỉnh thản cậu lại thấy một vỏ sò và hiểu rằng sa mạc này xa xưa từng là biển. Rồi cậu ngồi xuống một tảng đá, nhìn như bị thoi miên vào chân trời cãi dài trước mắt. Cậu không hiểu được tại sao yêu mà lại không có quyền đòi hỏi được sở hữu. Nhưng vì Fatima là một cô gái sa mạc, nên chỉ có sa mạc mới giúp cậu hiểu được thôi. Cậu ngồi im lặng hồi lâu không nghĩ ngờ gì, cho đến khi cảm thấy có gì đấy động đậy phía trên đầu. Cậu nhìn lên, thấy hai con chim bầu cắt đang bay lượn. Cậu nhìn đôi chim và những hình mà đường bay của chúng vẽ nên. Những đường ấy có vẻ không theo một trật tự nào nhưng nhất định chúng phải có ý nghĩa. Chỉ có điều cậu không giải được nghĩa đó thôi. Thành ra cậu muốn dõi theo đường bay của chim, biết đâu cậu có thể rút ra từ đó một thông điệp, biết đâu sa mạc có thể giải thích cho cậu về lại tình yêu không cần được sở hữu. Giờ cậu thấy mệt mỏi, cái tim cậu vang cậu đừng ngủ gật, mà phải hết sức chú tâm. Bây giờ mình thả hồn vào ngôn ngữ vũ trụ và thấy mọi chuyện trên thế giới đều có ý nghĩa kể cả đường bay của chim cậu nghĩ cậu thầm cảm ơn nỗi may mắn mà tình yêu của một người con gái đã đem đến cho mình khi yêu thì tất cả lại càng có thêm ý nghĩa chợt một con chim đâm bổ xuống tấn công con kia trong cái động tác phục qua ấy cậu chợt thấy một ảo ảnh có một đạo quương vun gươm xong vào ốc đảo ảo ảnh kia chỉ xuất hiện trong chấp mắt rồi vụt biến nhưng cậu hết sức lo sợ cậu đã được nghe về ảo giác Và cũng đã từng thấy đôi lần, đó là những ước mơ mờ ảo biến thành cảnh như thật trên mặt các nóng bỏng của sa mạc. Nhưng cậu đâu hãy ước mơ có một đạo quân tấn công vào ốc đảo. Cậu muốn quên đi chuyện này bằng cách tập trung nhìn vào sa mạc lấp láng ánh hồng và vào những tảng đá. Nhưng thanh tâm cậu vẫn thấy có gì đó bất an, phải luôn luôn chú ý tới điểm báo. Ông vua già đã bảo thế, cậu nhớ tới Fatima. Nhớ tới ảo giác mới đây và linh cảm nó sắp xảy ra thật. Phải cố gắng lắm cậu mới thoát ra khỏi tình trạng như bị mê hoặc kia, đứng lên đi về phía hàng trà là. Một lần nữa, cậu lại nhận thấy sự vật có nhiều cách tự diễn đạt. Lần này sa mạc trông có vẻ an toàn, còn ốc đảo như trở nên một nơi bất ổn. Người phu lạc đà ngồi dưới một gốc trà là, cũng đang ngắm nhìn mặt trời lặng. Ông ta thấy cậu bước ra từ sau một đụng cát. Một đạo quân đang trên đường tới đây, tôi vừa có một ảo giác. Cậu nói, Sa mạc đáp ứng ước mơ của con người bằng cách tạo ra ảo giác. Người phu trầm tỉnh đáp, Nhưng cậu cãi ông ta nghe về đôi chim, rằng cậu đã dõi theo đường bay của chúng, khi cậu thả hồn vào tâm linh vũ trụ. Nghe thấy, người phu không nói gì nữa, ông thấu hiểu rất rõ điều cậu vừa kể. Ông biết mỗi sự vật trên thế gian này, đều có thể kể được nhiều điều về mọi sự vật khác. Khi ông mở một quyển sách hoặc xem chỉ tay cho người, bói bài hay quan sát đường chim bay hoặc bất cứ làm gì khác, thì mọi việc như thế đều có thể liên hệ đến điều ông vừa ứng nghiệm. Thật ra sự vật không nói lên điều gì cả, mà chính do con người chú tâm vào sự vật nên đã phát hiện ra những khả năng thâm nhập vào tâm linh vũ trụ. Trong sa mạc có nhiều người đàn ông sống bằng cách thâm nhập vào tâm linh vũ trụ. Họ xưng là thầy bói, rất được giới phụ nữ và các cụ già nể vì, các chiến binh rất ít khi tìm đến họ, vì khi biết trước sẽ bỏ mình trong trận đánh thì khó lòng ra trận được. Người chiến binh đam mê chiến trận giống như kẻ phiêu lưu xê mê những chân trời mới lạ. Tương lai đã do Aladdin sẵn rồi, và mọi chuyện xảy ra cũng đều vì lễ của con người thôi. Do đó người chiến binh chỉ sống với hiện tại, vì hiện tại đầy rẫy bất ngờ, buộc họ phải quan tâm đến bao điều, lưỡi gương của đối vương chém chỗ nào, vị trí của ngựa, và phải đỡ nhát chém thế nào để thát chết. Người phu không phải là chiến binh, và ông đã từng đi xem vài thầy bói. Có người đoán đúng, có người không, cho tới cái lần người thầy bói cao tổ nhất, và được vì nảy nhất hỏi ông, tại sao lại quan tâm đến tương lai như thế? Để ba tay ngay thực hiện một số việc, và phòng ngừa những việc mà tôi không muốn xảy ra. Người phu đáp, Thế thì đó không còn là tương lai của ông nữa. Thầy bói nói, có thể vì tôi muốn biết về tương lai để chuẩn bị trước, hầu sẵn sàng cho đón nó. Nếu là những điều lành, thì ông sẽ được ngạc nhiên một cách thú vị. Thầy bói đáp, còn nếu là điều dữ, thì ông sẽ đau khổ khá lâu trước khi nó xảy ra. Tôi muốn biết về tương lai, vì tôi là con người và mọi người đều sống vì tương lai. Người phu nói với thầy bói. Nghe thế thầy bói bàn im lặng. Thầy có nghề bói que, rải que trên nền đất rồi giải đoán. Nhưng hôm ấy thầy không bói que. Tôi kiếm sống bằng cách đoán hậu vận. Thầy nói, tôi biết thuật bói que và biết phải sử dụng que thế nào để nhập được vào nơi ghi chép mọi sự trên đời này. Ở đó tôi có thể thấy được quá khứ, phát hiện những gì đã bị lãng quên và giải đoán những dấu hiệu của hiện tại. Khi khách tìm đến tôi, thì tôi không biết được tương lai họ, mà chỉ ước đoán thôi. Vì tương lai thuộc về Thượng Đế, và người chỉ chỉ thị trong những hoàn cảnh hết sức khác thường. Bằng cách nào tôi đoán tương lai? Chính là qua dấu hiệu của hiện tại. Bí ẩn nằm ngay trong hiện tại. Nếu anh chú ý quan sát hiện tại, thì anh có thể cải thiện được nó. Và khi anh đã làm cho hiện tại được tốt hơn rồi, thì cái tiếp nối hiện tại cũng sẽ tốt hơn. Vậy đừng nói nghĩ đến tương lai, mà hãy sống từng ngày của đời mình theo giới luật của Thượng Đế và luôn tin tưởng rằng người cứu mang chúng ta là con cái của người. Mỗi một ngày, tự nó đã hàm chứa vĩnh cũ rồi. Người phu muốn biết trong hoàn cảnh hết sức khác thường nào mới được Thượng Đế khải thị tương lai. Khi nào được người ban cho ơn phước đó, xong rất hãn hữu. Vì một lý do thôi, tương lai tùy đã được định sẵn, nhưng vẫn còn có thể thay đổi được. Thượng đế đã khải thị cho cậu chân cù một khoảnh khắc của tương lai, vì người muốn dùng cậu làm sứ giả đưa tin. Cậu hãy đến gặp các tộc trưởng, người phu nói, để báo về các chiến binh đang tiến lại ốc đảo này. Họ sẽ cười nhạo tôi mất, Họ là người của sa mạc nên biết phải xử xử với điềm báo như thế nào. Vậy thì họ đã biết hết cả rồi chứ. Họ không bận tâm đến chuyện ấy đâu. Vì họ cho rằng Ala sẽ gửi đến một sứ giả đưa tin nếu người có điều gì cần cho họ biết. Điều này thường vẫn xảy ra. Lần này người đưa tin là cậu đấy. Cậu nghĩ đến Fatima và quyết định đi tìm cái tộc trưởng ngay tức thì.